Khu mặt lôi cương cứng ngắt nhìn ngự thiên, cảm nhận được cái thở dài của ngự thiên. Trong lòng lôi cương đầy phức tạp, thở dài nói đa tạ tiền bối. Ân tình của tiền bối cả đời lôi cương sẽ không quên. Lôi cương xin cáo lùi. Lập tức không báo trước thân thể lôi cương biến mất ngay tại gian phòng. Trong phòng nhỏ đột nhiên có tiếng thở dài con à, có một số việc người lớn bị ràng buộc không bằng sớm vứt bỏ đi. Thân thể lôi cương đột nhiên xuất hiện bên trong căn phòng nhỏ tại tầng 3 của kiếm cương môn. Quay về đây. Ánh mắt lôi cương đầy phức tạp ngồi xếp bằng trong phòng. Hai mắt khép hờ. Mặt hơi ngửa lên. Dường như đang nhớ lại kỷ niệm xưa. Ý của Ngự Thiên, Lôi Cương hiểu Tuy rằng lúc đó Lôi Cương không hiểu rõ về thân phận của tử vận Thế nhưng tu vi của Lôi Cương đạt được lúc này đã không phải như cậu thiếu niên trước kia Bây giờ Lôi Cương đã cảm nhận được sự thần bí và cao quý của tử vận Cuộc đời này còn có thể gặp nhau được hay không còn chưa biết Nhưng sâu tận dưới đáy lòng Nếu như không có kết quả, còn không bằng sớm xóa đi. Hai mắt lôi cương khép hờ hơi run ruông. Lôi cương bỗng mở mắt nhìn về hư không lẩm bẩm nói vậy để ta quên nàng hoàn toàn đi. Tử vận! Lôi cương ngồi xếp bằng ở đây một ngày một đêm rồi mới đi. Sau khi rời khỏi kiếm cương môn, lôi cương liền hướng phía tây kiếm đỉnh môn bay đi. Không lâu sau, lôi cương chậm rãi dừng lại, hai mắt nhìn xuống biển mây phía dưới, ánh mắt phức tạp vô cùng. Chậm rãi hạ xuống, đập vào tầm mắt lôi cương là sơn thôn nhỏ. Đáp xuống đất, lôi cương đứng trước, cổng vào sơn thôn nhỏ nhìn đằng trước, có biển đề cụ nét ghi ba chữ thôn lôi kiếm. Trong lòng lôi cương nổi lên sóng gió. Từ khi rời khỏi kiếm cương môn, Lôi cương đã thay đổi rất nhiều, khuôn mặt mỉm cười trở nên trầm ẩn. Thôn lôi kiếm, thôn lôi kiếm bây giờ cũng như thôn lôi kiếm trước đây. Lôi cương lẩm bẩm nói. Trong lòng bỗng cảm thấy thê lương, năm tháng trôi qua, có những thứ vĩnh viễn cũng không thể quay lại được. Lôi cương cũng không vào trong thôn lôi kiếm, để những ký ức đó vĩnh viễn nằm dưới đáy lòng thôi. Lôi cương xoay người vòng qua một con đường nhỏ, hướng về phía ngọn núi lớn cạnh thôn lôi kiếm Nửa khắc sau, lôi cương xuất hiện dưới một thác nước lớn Nhìn dòng nước chảy xiết, âm thanh sấm rền quen thuộc lôi cương dường như nhớ tới hơn 300 năm trước Hai mắt nhìn chăm chú vào thác nước Dường như lôi cương thấy hình ảnh một thiếu niên cắn răng nhếch miệng ngồi xếp bằng dưới thác nước Dùng thân thể mình địch lại dòng nước đập vào mạnh mẽ khóe miệng lôi cương hiện ra một nụ cười thê lương Chậm rãi tiến vào dưới thác nước Cảm nhận được dòng nước đập vào Nụ cười thê lương của lôi cương càng trở nên rõ rệt Ánh mắt lóe lên Lôi cương chậm rãi ngồi xuống, lặng lặng cảm nhận dòng nước đập vào, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này, lôi cương giống như là đang nhớ lại một ngày cách đây hơn 300 năm về trước. Nếu ngồi xếp bằng được trong vòng một giờ, lão phu sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Nếu như làm không được, lão phu cũng cho ngươi được bình an cả đời. Những lời lúc trước đại sư nói cứ quanh quận bên tai lôi cương một cách rõ ràng Thân thể lôi cương đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên chấn động Hai tay vỗ xuống phía dưới ầm ầm Rầm Rầm dòng nước chảy xiết bỗng có tiếng nổ Toàn bộ thác nước cao cả cây số bỗng văng tung tóe Vô số đá vụn bắn ra Trong nháy mắt thác nước biến thành một ngọn núi nhỏ Một hình dáng từ trong sườn nối bay ra, bắn vào phía chân trời, biến mất. Chuyện bất thường xảy ra bị dân trong thôn lôi kiếm phát hiện ra rất nhanh. Dân thôn tưởng ông trời tức giận, dẫn đến toàn bộ thôn lôi kiếm rời khỏi đây. Đây là điều mà lôi cương chưa hề nghĩ tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 255 hội tụ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 255 hội tụ Nhóm dịch me trai em Khi rời khỏi thôn lôi kiếm trong lòng lôi cương cảm thấy hết sức nhẹ nhàng Hủy diệt thác nước rồi Dường như oán hận cùng với đau đớn trong lòng lôi cương tiêu tan thành mây khói. Lôi cương nhẹ nhõm tự tại thẳng hướng đạo châu đi tới. Nghe đan thần và luyện hư nói kho báu sẽ xuất hiện ở đạo châu. Lúc này lôi cương có tu luyện cũng vô dụng. Ngược lại muốn tìm hiểu trung su giới. Đây chính là tâm nguyện khi còn bé của lôi cương. Một mạch đi từ kiếm châu đến lôi châu Cuối cùng đã đến đạo châu Lôi cương mất tròn 10 năm trời Trong 10 năm đó lôi cương trở thành một người bình thường Sinh hoạt y như con người Dọc theo đường đi lôi cương dừng lại vài ngày Tại các thành thị và các thị trấn nhỏ Để xem phong tục các nơi Điều đó khiến lôi cương cũng trở nên từng trải và sâu sắc hơn Điều này là do chính Lôi Cương cảm thụ được Tuy rằng trong 10 năm này Lôi Cương rất ít tu luyện Thế nhưng tâm tình trong lòng chuyển biến mạnh Lúc này Lôi Cương đang ở một tòa thành lớn là chỗ giao nhau của Đạo Châu và Ma Châu Nên nó được đặt tên là Thành Ma Đạo Cái tên đó chính là đặt tên theo Ma Châu và Đạo Châu Lôi Cương đang đi trong Thành Ma Đạo Nhìn cảnh tượng phồn hoa, dáng vẽ lôi cương giống như đã bị cuốn vào nó nhưng trong lòng lôi cương biết mình và những thứ đó không hợp nhau. Mình khó có thể có được tâm tình như bọn họ. Người tu luyện trong thành ma đạo rất nhiều nhưng tu vi cao thì không nhiều. Lôi cương đi bộ trên đường, nhìn những người hai bên đường có người thét to với một nét mặt rất biểu cảm. Trong lòng lôi cương cười nhạt tu vi lớn mạnh rồi tuy rằng nhận được rất nhiều nhưng cũng mất đi không ít. Giống như những người phàm tục này cùng với những người tu luyện sinh hoạt mỗi ngày rất cực đoan. Bọn họ có một mục tiêu. Đó là muốn mau chóng được lên tầm cao nhất của trung su giới. Lôi cương nhếch miệng nở nụ cười bất đắc dĩ rồi thở dài. Mấy năm nay... Hắn tính toán làm sao cho bản thân mình hòa nhập vào trong đó, nhưng đúng là có khác biệt với bọn họ. Thân thể lôi cương bỗng biến mất bên trong đoàn người dày đặc. Lôi cương tiến nhập bên trong hạo huyền lôi phủ. Chỉ còn 40 năm ngắn ngủi nữa là kho báo mở ra. Mặc dù đang ở trung su giới, có thể nói đạo vương, cương vương là vô địch. Thế nhưng vẫn có vài cường giả đến đây. Vì vậy mà hắn muốn chuẩn bị sẵn sàng tu luyện bản thân. Tiên đạo giới, tiên đạo tôm. Tại khu vực giữa của tiên đạo tôm, Một thanh niên áo đen đang ngồi xếp bằng tại lầu các trên đỉnh núi. Lặng lặng ngồi tu luyện. Bỗng một tiếng hồn hậu vang lên. Người thanh niên áo đen chậm rãi mở mắt nhìn về phía trước lẩm bẩm nói phải đi vào trung su giới sao lập tức người thanh niên áo đen hóa thành một luồng ánh sáng bắn về phía đường lớn thuộc khu vực giữa của tiên Đảo Tôn. Lúc này trên đường lớn đã có không ít người, càng ngày càng nhiều đệ tử xuất hiện. Một lão nhân mặc áo tím đứng đằng trước. Nhìn số đệ tử tăng nhanh dần lên. Anh mắt lóm lên. Nói to còn một tháng nữa là ngày kho báu mở ra Khi đó, những đệ tử là cương quân sẽ đủ tư cách đi vào thăm dò trong kho báu. Không ít đệ tử nghe thấy vậy thì ủ rũ rời khỏi Những đệ tử còn đứng lại thì nhìn lão nhân áo tím với một ánh mắt đầy kiếp động Lôi ma đứng trong đoàn người ánh mắt sáng sủa dị thường Để lộ ra một vẻ vừa chờ mong vừa kiết động Cùng lúc đó, dung luyện giới, thủy linh giới, mục thần giới, cửu giới, tiên đạo giới, vô thượng giới. Tất cả các môn phái của lục đại giới đều triệu tập đệ tử. Bọn họ đều có mục đích là kho báu ở trung su giới. Tại vô thượng giới, trên một đỉnh núi cao. Một nữ tử mặc váy bào màu tím xinh đẹp tuyệt thế đang ngồi xếp bằng Cả ngày nhìn vào biển mây vần vũ Ngày hôm đó Người nữ tử bỗng mở hai mắt Nhìn về biển mây phía trước Mở đôi môi đỏ mộng Nói tam gia gia Vận nhi biết người ở đang ở đây Ha ha Tiểu vận nhi Không cách nào gạt được con một tiếng phấn khởi vang lên. Một lão nhân hiện lên bên cạnh nữ tử áo tím. Ánh mắt ông hòa nhìn vị nữ tử. Tam gia gia có đúng là kho báu tại trung su dưới đã mở ra hay không? Tử vận đang nhớ lại thử xem kiến thức của mình thế nào đôi mắt đẹp của tử vận nhìn lão nhân với vẻ làm nụm. Thật không lão nhân nói một cách ý nhị thơm sâu. Nhìn gương mặt trắng noảng của tử vận trở nên ưỡng hồng Thì lão nhân vung tay lên một cái Một cái khe hiện ra trong không trung Lão nhân nói tiểu vận nhi đi thôi Mấy năm nay con và phụ thân giận nhau Đi ra ngoài giải sầu cũng tốt Vận nhi biết tam gia gia là giỏi nhất Mà tử vận hoang hô nhảy nhót Sau khi chào lão nhân Lập tức nhảy vào bên trong cái khe Trung su dưới cương châu cương chân môn. Sau một trăm năm niêm phong nối, cương chân môn cũng chìm trong vắng vẻ. Rất nhiều những đệ tử ra vào trong quá khứ nay đã chìm vào trạng thái tu luyện. Ở sâu bên trong cương chân môn, một lão nhân áo xám ngồi xếp bằng. Hai mắt nhìn chầm chầm vào một tượng đá hình người trước mặt. Phò tượng đá này cao hai thước, dáng người dũng mãnh. Lão nhân áo xám nói lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, Không biết là nói gì. Trong đầu gã đầy toan tính cho tương lai sau này, Hai mắt dường như sáng ngời như có thần nhìn vào phía trước. Bỗng nhiên, lão nhân phun ra một ngụm máu, Gầm nhẹ kêu hành động. Theo tiếng gầm nhẹ của lão nhân, Bức tượng người đá bỗng nhiên rung rung lên nhẹ, rồi cả thân loạn choạn. Từ hai mắt tượng đá bỗng nhiên phát ra ánh sáng nóng cháy. Chuyện gì? Từ trong tượng người đá, một tiếng hồn hậu truyền ra. Đại đệ tử của một vạn tám nghìn đệ tử cương chân môn. Lê Thanh Vân sinh ra mắt tổ sư gia lão nhân áo xám nhìn bức tượng đá biến hóa thân hình chấn động. Thì vội vã quỳ hai gối xuống đất cung kính nói. Chuyện gì? Lần thứ hai người đã lại nói, dường như không nhịn được. Tổ sư ra. Trước đây không lâu. Cương chân môn hầu như bị cường giả tiêu diệt. Cả tôn chủ đời một vạn tám nghìn cũng chết thảm. Lê Thanh Vân mong muốn tổ sư ra lão nhân áo xám cung kính nói thân thể run rẩy kịch liệt. Cả một uy thế cực mạnh bao phủ lấy lão nhân áo xám. Không lâu sau, tự động sẽ có người đến đây xử lý pho tượng đá trầm giọng nói. Hai mắt sống động bỗng nhiên khôi phục về lại là mắt đá. Nhưng cử động cũng dừng lại. Lão nhân áo xám sợ run cả người. Ngẫm đầu lên nhìn người đá phía trước mặt trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh Đột nhiên lão nhân áo xám cười nhe răng lôi cương Hận thù ngày xưa Nhất định sẽ đòi gấp bội Bên trong phủ hạo huyền lôi Lôi cương đang ngồi xếp bằng tại phủ hạo huyền lôi Chậm rãi mở mắt Nhìn hai người phía trước đang nhắm mắt tu luyện Nhẹ giọng nói luyện hư Đang thần Tỉnh lại đi Trong nháy mắt 40 năm đã trôi qua Hai người ngồi xếp bằng phía trước lôi cương nghe tiếng động lập tức lần lượt mở mắt nhìn lôi cương Ánh mắt luyện hư Đang thần càng tỏ vẻ kiết động Lôi cương không ngờ ngươi lại tìm được cho mình một vùng đất quý thế này Ha ha Dĩ nhiên ta từ Đạo Vương Hoàng Giai lên tới Đạo Vương Địa Giai rồi đan thần nhìn lôi cương mà tỏ vẻ không tin nổi. Hoan Hỷ nói, Tại chỗ huyền bí này, Chỉ trong 50 năm ngắn ngủi đã đạt được Đạo Vương Địa Giai. Đây là điều trước đây đan thần căn bản không dám tưởng tượng đến. Kể cả luyện hư cũng như vậy, vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa ngạc nhiên nhìn lôi cương lôi cương thản nhiên cười nói ha ha như vậy là tốt rồi cũng sắp tới ngày kho báo mở ra rồi chúng ta chuẩn bị ra ngoài một phen thôi sư tôn đúng lúc này một âm thanh hùng hậu vang lên một cánh cửa lớn mang phong cách cổ xưa mở ra chậm rãi một nam tử áo đen từ bên trong bay ra đó chính là ngô đao Lôi cương quay đầu nhìn về hướng ngu đao Ánh mắt giao động Lập tức nói ngu đao Ngươi tỉnh rất đúng lúc Ngươi cũng cùng chúng ta đi vào tìm kiếm kho báu thôi Kho báu ngu đao nhớ mày, nghi ngờ nói Lôi cương, gã gọi ngươi là sư tôn sao Đang thần nhìn ngu đao với vẻ mặt kinh ngạc Rồi quay sang nhìn lôi cương khiếp sợ Đan thần cảm nhận được một khí thế mạnh mẽ từ ngu đao. Khí thế này khiến đan thần hít thở khó khăn. Lẽ nào tu vi của đồ đệ của lôi cương so với lôi cương còn kinh khủng hơn? Ha ha! Gã là đồ đệ của ta tên Ngưu đao. Ngưu đao! Đây là hai người bạn rất tốt của vi sư tên Luyện Hư và đan thần lôi cương nói. Ha ha! Vậy chẳng phải đồ đệ của ngươi sẽ gọi chúng ta là sư thuốc. Sư bá sao đang thần nói tiếp. Hai mắt nhìn ngu đao với vẻ khôi hài. Khuôn mặt ngu đao kìm lại ánh mắt có chút không thiện chí nhìn chầm chầm vào đan thần. Tuy rằng đối với lôi cương thì ngu đao tâm phục khẩu phục. Thế nhưng đối với người khác thì tại huyết ngục Một đạo vương huyền gia nhỏ bé thế này lão chỉ cần một ngón tay là bóp chết được. Vậy mà đòi làm sư thuốc. Sư bác của mình sao? Cảm nhận được vẻ không thiện chiếc của ngu đao, đang thần liền thu lại vẻ khôi hài, nhìn lôi cương có chút xấu hổ. Trong lòng lôi cương âm thầm cười khổ, đúng là cái chuyện vai vế này khiến lôi cương cảm thấy đau đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 256 tin tức Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 256 tin tức Nhóm dịch me trai em Trung su với thành ma đạo Bốn người lôi cương vừa đi ra từ phủ hảo huyền lôi thì lập tức xuất hiện ngay trên đường lớn tại thành ma đạo Lúc này thành ma đạo vẫn giống như trước, phồn hoa vô cùng. Lúc lôi cương vừa xuất hiện tại thành ma đạo thì trong lòng hơi kìm lại, thật nhiều cường giả quá. Lôi cương vừa xuất hiện đương nhiên đã cảm nhận được trong thành có 100 vị cường giả là đạo vương, cương vương. Lôi cương nhớ là trước khi bế quan tu luyện thì rõ ràng là không có những người này, chẳng lẽ là do kho báu. Cường giả từ những giới còn lại đã tới trung su giới rồi sao? Lôi cương nghĩ chỉ có như vậy mới giải thích được. Sư Tôn, đây là giới gì mà có nhiều cường giả đạo vương, cương vương như vậy? Hơn nữa kể cả ta cũng bị áp chế. Khiến Tu Vi đang ở cương vương thiên Gai Ngưu đao truyền âm hỏi với vẻ không giải thích được. Ha ha, chỗ này tên gọi là trung su giới. Toàn bộ cường giả đến đây đều bị áp chế. Đám cương vương, đạo vương e rằng cũng đều vì kho báu mà đến. Kho báu lần này so với kho tàn trong khe sấm chết mưa bão của huyết ngục cũng thần bí không kém. Dĩ nhiên là hấp dẫn cường giả cả thất giới cùng đến đây rồi. Thanh âm của lôi cương vang lên trong ớt ngu đào. Vốn là người sinh ra và lớn lên tại huyết ngục. Những lời lôi cương nói làm sắc mặt ngu đau trở nên khờ ngốc. Lôi cương nhìn thấy vậy mà cười khổ trong lòng. Nghe đồn. Ngày kho báo mở ra. Trung su dưới sẽ đón một cơn thủy triều cường giả đến 10 vạn năm mới có một lần. Xem ra đúng là như vậy đang thần nói với vẻ mặt kinh ngạc. Luyện Hư đứng bên cạnh, khuôn mặt cũng hơi có chút cứng ngắc vì cảm nhận được khí tức của các cường giả. Bốn người chậm rãi đi lên trước quan sát các cường giả xung quanh. Điều khiến bọn họ ngạc nhiên chính là những cường giả đạo vương. Cương vương này đều là những thanh niên nam nữ ăn mặc đẹp đẽ quý phái, đang đi lại trong các cửa hàng tại thành Ma Đạo. Giống như là đang du sơn ngoạn thủy Khuôn mặt lôi cương và ngu đau Trong bình thường nhưng đan thần Và luyện hư thì vô cùng cứng ngắt Những thanh niên cường giả này Khiến cho đan thần Luyện hư cảm thấy đã kích muôn phần Vốn dĩ cả hai tưởng rằng Tư chất của mình là cao Nên không ngờ nhìn thấy những thanh niên này So với mình cũng không khác biệt lắm Tất cả đều rất mạnh Những người này ăn gì mà lớn mạnh kinh khủng như vậy đan thần thầm nói Lôi cương hơi cười quay đầu nhìn đan thần nói ha ha Những giới khác không giống như trung su giới Nơi nào của bọn họ cũng đều nồng nặc linh khí Đương nhiên là tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn các ngươi rồi Bỗng nhiên lôi cương dừng bước nghi ngờ nhìn về phía trước Phía trước là hai nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp. Điều khiến lôi cương dừng bước chính là trong hai nữ tử đó có một người áo vàng nhìn hắn với vẻ bất định. Trong ánh mắt cô ta có chút uất ướt. Ái nấy lẫn tình cảm phức tạp. Còn nữ tử áo hồng kia thì hai mắt trừng lên tròn vo. Đánh giá lôi cương tỉ mỉ từ trên xuống dưới. Luyện hư. Đang thần nhìn nhau âm thầm cười khổ Hai nữ tử kia cũng đều là cường giả cương vương Đạo vương thiên giai cả Hai vị đạo hữu Chẳng hay có chuyện gì lôi cương Bị hai vị nữ tử xinh đẹp xa lại nhìn chầm chầm Thì trong lòng nhất thời không thiết ướm được Kim linh tỉ tỉ Tỉ nói người này với người lúc trước Không phải cùng một người chứ Vị nữ tử áo hồng đột nhiên nói Dường như không nghe thấy lời lôi cương nói. Không đợi nữ tự áo vàng trả lời. Vị nữ tự áo hồng liền nói bất kể là có phải hay không. Người lúc trước cũng đã bị phế đi rồi. Kim cuồng Long đại ca lúc đó quả là tàn nhẫn chỉ có điều. Hai người này thật có nhiều điểm giống nhau. Tỉ xem con mắt, sống mũi, cái miệng đều có điểm giống nhau, không ngờ ở chỗ này lại gặp được người giống như thế. Khuôn mặt lôi cương dần dần trở nên âm trầm, thân thể cao lớn bỗng rung lên, mắt nhìn chằm chằm vào nữ tử áo hồng. Hắn bước lên phía trước một bước, đến trước mặt hai vị nữ tử, khuôn mặt âm trầm. Ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm vào nữ tự áo hồng nói người các ngươi nói là ai Hắn tên là gì Ngươi định làm gì đây nữ tự áo hồng lùi lại vài bước Lôn mày nhướng lên vẽ mặt đề phòng nói Còn vị nữ tự áo vàng ở bên cạnh đột nhiên thở dài Nhìn lôi cương nói đạo hữu Chỉ là hồng y nhận lầm người thôi Nếu như không có việc gì thì chúng ta sẽ đi Chờ một chút lôi cương vội vã quát lên, thân thể nhán lên, xuất hiện ngay trước mắt nữ tự áo vàng. Hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn nữ tự áo vàng trầm giọng nói người mà các ngươi nói đến tên gọi là gì. Hắn tên là nữ tự áo vàng thấy thần sắc của lôi cương thì trong mắt có vẻ nghi ngờ. Nhưng dường như cũng không muốn dây dưa với lôi cương. Đang định nói thì bị nữ tự áo hồng ở bên cạnh cắt ngang. Kim Linh tỷ tỷ đừng nói cho hắn biết dựa vào cái gì mà phải nói cho hắn. Hừ nữ tự áo hồng kéo tay nữ tự áo vàng, mặt nhìn lôi cương với vẻ chẳng đáng. Tiểu cô nương, không nên không biết phân biệt phải trái như vậy ngu đao nhìn thấy nữ tự áo hồng như vậy. Lão giận dữ, đi lên phía trước. Hai mắt thoáng hiện lên sát khí nhìn chầm chầm vào nữ tự áo hồng. Tư thế giống như là chỉ cần lôi cương hạ lệnh là sẽ bắt ngay vị nữ tự điêu hoa này. Cả luyện hư và đan thần cũng đều thay đổi dáng vẻ Luyện hư nhìn lôi cương thấp giọng nói lôi cương có chuyện gì vậy? Hai mắt lôi cương vẫn nhìn chầm chầm vào nữ tự áo vàng trầm giọng nói đạo hữu. Tại hạ là lôi cương. Chỉ muốn biết theo như lời các ngươi thì người kia tên là gì thôi. Không hơn. Nếu như đạo hữu có thể cho biết thì lôi cương tất nhiên vô cùng cảm kích thân thể lôi cương hình như có hơi run Khuôn mặt co giật liên tục nhìn chằm chằm vào nữ tự áo vàng. Nữ tự áo hồng đang muốn gầm lên với ngu đau thì đột nhiên sưởng sốt. Quay đầu nhìn về phía lôi cương. Giọng nói vô cùng ngạc nhiên á. Ngươi cũng họ lôi. Hai người các ngươi trông giống nhau lại cùng mang họ lôi. Lẽ nào các ngươi là người nhà? Thân thể lôi cương càng rung mạnh. Hít một hơi thật sâu. Lôi cương ngăn chặn sự kiếp động và hoan hỷ trong lòng. Thấp giọng nói đạo hữu. Có phải hắn tên là lôi ma không? Cả nữ tự áo hồng và áo vàng cùng kìm lại. Nhìn lôi cương một cách dại ngốc. Nữ tự áo hồng tiến lên một bước. Đánh giá lôi cương tỉ mỉ nói chà chà. Lẽ nào các ngươi thật sự có quan hệ gì? Đúng vậy. Hắn chính là lôi ma ở tiên đạo giới. Thiên tài giấu kín của tiên đạo tôm. Lôi mà Chỉ có điều đáng tiếc là hắn nữ tự áo hồng nói mấy câu cuối cùng khiến nữ tự áo vàng trong nháy mắt hiện lên một vẻ phức tạp lẫn cười khổ Đạo hữu Lôi mà bị làm sao vậy thân thể lôi cương nhán lên xuất hiện ngay trước mặt nữ tự áo hồng Hai tay bức thình lình nắm lấy vai của nữ tự áo hồng Mắt hắn đỏ lên Nhìn nữ tự áo hồng trầm chằm mà quát Khí thế không kìm hãm được lúc này phát ra ầm ầm Làm cho tất cả cường giả ở thành ma đạo chấn động Đổ tới hướng này Lôi cương đột nhiên biến đổi làm ba người luyện hư Đang thần và ngu đao đều không giải thích được Nhưng cảm nhận được khí tức cuồn bạo của lôi cương Cả ba người đều có cảm giác nghiêm trọng Đang thần đi lên phía trước thấp giọng nói lôi cương, rốt cuộc là ngươi làm sao vậy? Nữ tự áo hồng bị lôi cương tỏa ra khí tức thì hai mắt nhìn lôi cương sung huyết. Nhất thời định dở thói chung hoa. Nhưng từ hai vai truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt khiến ả cao mũi. trừng mắt nhìn lôi cương nói ngươi định làm gì? Sao khiến ta đau quá? Nói hắn bị làm sao Là ai đã đánh hắn dường như lôi cương không nghe thấy nữ tự áo hồng nói gì Lại quát thêm lần nữa Nữ tự áo vàng mặt tái nhật nhìn lôi cương cũng có vẻ đấu tranh Buông cô ta ra đột ngột có một tiếng gầm vang lên trong không trung đã hiện ra không ít cường giả Một số hạ xuống phía dưới Thấy hai tay lôi cương siết chặt bã vai của nữ tự áo hồng. Còn ạ thì sắc mặt vô cùng thống khổ. Không ít thanh niên trên không trung tỏ ra nổi giận. Hơn mười bóng người phi xuống, vây quanh lôi cương. Xung quanh lẫn lộn người thường và những người tu luyện cấp thấp. Không thể chịu được khí tức của các cường giả khiến đám người chạy trối chết. Trên cả con đường lớn chỉ còn lại mấy trăm người. Tuyệt đại bộ phận những người này đều là những thanh niên ăn mặc đẹp đẽ quý phái. Hồng Y Có chuyện gì xảy ra vậy trong không trung đột nhiên truyền đến một âm thanh hùng hậu. Một gã thanh niên trẻ tuổi hiện lên. Gã thanh niên này mặc áo màu đỏ, mái tóc màu hồng xỏa xuống vai. Ánh mắt Y sắc bén như kiếm. Ở giữa trán có một dấu ấm hình ngọn lửa nhỏ. Gã thanh niên vừa xuất hiện thì không ít cường giả đang định vây bắt lôi cương đồng loạt rút lui vài bước. Nhìn về phía gã thanh niên trẻ với ánh mắt kín nể. Đại sư Huyên cứu hồng y với. Hắn làm hồng y đau quá nữ tự áo hồng giống như là nhìn thấy cứu tinh. Vội vã khẽ kêu lên. Trong khẩu khí toát lên vẻ thống khổ. Khuôn mặt gã thanh niên trẻ run lên. Thân thể nhán lên xuất hiện ngay trước mặt nữ tự áo hồng. Dơ tay phải lên hướng hai tay đang nắm vai nữ tự áo hồng mà quét tới. ầm um một tiếng nổ vang lên. Gã thanh niên trẻ bắn ngược lại. Rút lui vài bước. Ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chầm vào nữ tự áo hồng và lôi cương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 257 cơn thủy triều cường giả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 257 cơn thủy triều cường giả. Nhóm dịch me trai em. buông cô ta ra gã nam tử rút lui vài bước vẫn trầm giọng nói. Trong ánh mắt có vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ tu vi mình sau khi bị áp chế xuống cương vương thiên giai? Quy lực giảm xuống rồi sao? Vậy nên gã thanh niên đó mới có thể công kiếp khiến mình bắn ngược lại. Hắn làm sao vậy? Là ai đánh hắn tiến lôi cương mạnh lên nữa trừng mắt nhìn hồng y... Tiếp tục gia tăng khí lực lên hai vai hồng y, khiến ả kêu to lên một cách thống khổ. Hai bàn tay lôi cương như gọng kìm khiến cho hồng y tìm mọi cách vận dụng cương khí trong cơ thể nhưng không thể thoát ra khỏi hai tay lôi cương. Mắt gã nam tử tóc hồng co giật, sát khí hiện lên, lần thứ hai chộp tới hai tay lôi cương. Lần này hai tay của gã nam tử tóc hồng bốc lên ngọn lửa cháy Ngọn lửa vừa xuất hiện Đám cường giả xung quanh đều cảm giác được nhiệt độ đang mát mẻ bỗng tăng lên Lôi cương dường như không thấy được chuyện đó Lúc nam tử tóc hồng đánh tới thì ngu đao cũng xuất hiện ngay bên cạnh lôi cương chặn đường của nam tử tóc hồng Ngu đao nhìn chầm chầm nam tử tóc hồng Ánh mắt sắc bén như kiếm khiến gã hoảng hốt Vội vã thu hồi đòn công kiếp Ngưng trọng nhìn ngu đao chầm chầm Trầm giọng nói ta là diễm huyền từ hỏa huyền tôn thuộc dung luyện giới Đạo hữu Có một số việc cần suy nghĩ chứ nam tử tóc hồng nói vậy Hai mắt nhìn chầm chầm vào ngu đao Giống như là muốn từ trên mặt ngu đau nhìn ra được manh mối gì đó. Thế nhưng điều khiến gã tóc hồng thất vọng chính là nam tự áo đen kia gương mặt vẫn thần ra, hình như không nghe thấy lời nói. Lẽ nào người này đến từ tôm phái nào lớn của giới khác? Hỏa huyền tôm thuộc dung luyện giới là một môn phái đứng đầu. Những người thuộc giới khác nghe tiếng hỏa huyền tôm cũng phải nể vài phần mặt mũi. Nhưng người này thì sắc mặt chẳng có gì thay đổi khiến Diễm Huyền trầm ngâm. Thả muội ấy ra. Ta sẽ nói cho ngươi biết đột nhiên Kim Linh ở bên cạnh tỉnh người. Nhìn vẻ mặt thống khổ của Hồng Y. Quay sang nói với Lôi Cương. Giọng nói trong trẻo nhưng phức tạp vô cùng. Lôi Cương buông lỏng hai tay quay về phía Kim Linh quát nói. Ngươi với lôi ma rốt cuộc có quan hệ gì Kim Linh cắn môi chậm rãi nói Là huy đệ máu mũ Huynh đệ đã lạc nhau nhiều năm mỗi chữ lôi cương nói ra có thanh âm sắc bén vô cùng Ánh mắt như phát sáng Luyện hư và đan thần cùng sửng sốt nhìn bộ dạng lôi cương Hai người liền hiểu ngay vì sao lôi cương lại như vậy Vẽ mặt đang cười của Kim Linh trở nên tái nhật Thân thể khẽ rung lên. Nhìn lôi cương giống lôi ma đến bảy tám phần. Nội tâm phức tạp vô cùng. Lôi ma trở nên như vậy. Một nguyên nhân rất lớn chính là vì bản thân mình. Ngư đúng là huynh đệ của lôi ma sao ý đối địch trong mắt Diễm Huyền có giảm đi vài phần. Hai mắt chăm chú nhìn lôi cương. Một lát sau. Diễm Huyền nói đúng thật là rất giống. Không ngờ là lôi ma còn có một người huynh đệ. Hơn nữa cũng mạnh như vậy. Diễm huyền nói khiến thân thể lôi cương chấn động. Trong nháy mắt biến mất xuất hiện trước mặt Diễm huyền. Hai mắt nhìn chầm chầm vào Diễm huyền thấp giọng nói người biết ca ca lôi ma của ta sao. Đương nhiên, lôi ma đối với ta có chút ân tình. Lúc trước tại giao lưu thịnh hội của năm giới. Cũng may lôi ma huynh để lưu tình nhẹ tay. Không thì sợ rằng hôm nay ta đã hồn tiêu phách tán. Diễm huyền gật đầu, nhìn về phía lôi cương, ánh mắt cũng dịu đi vài phần. Lôi cương hoàn toàn chấn động, hai mắt càng kiết động vạn phần, rốt cuộc đã có tin tức của ca ca sao? Làm thế nào huynh ấy lại tới tiên đạo giới? Lôi cương hít một hơi thật sâu kiềm chế nội tâm kích động Nhìn Diễm Huyền nói ca ca ta rốt cuộc là bị làm sao vậy Huynh ấy bị thương nặng sao Diễm Huyền sững sốt Hai mắt hơi liếc nhìn Kim Linh một cách phức tạp Khuôn mặt hơi có chút do dự Lôi cương bắt được ngay ánh mắt của Diễm Huyền Quay đầu nhìn về phía Kim Linh ánh mắt trở nên cực kỳ không thiện chí, chân phải bỗng nhiên lùi về sau, xuất hiện ngay trước mặt Kim Linh. Hắn âm trầm nhìn trầm chầm, chầm vào Kim Linh, lạnh lùng nói là ngươi sao? Ngươi muốn làm gì đây, Kim Linh tỷ tỷ không đời nào hại lôi ma. Hơn nữa, lôi ma như vậy, Kim Linh tỷ tỷ không phải là đối thủ. Làm lôi mà bị thương nặng chính là kim cuồng long Một tay xoa xoa vai Nữ tự áo hồng vội vã đi tới trường mắt Nhìn lôi cương khẽ kêu lên Toàn thân lôi cương tỏa ra khí tức cuồng cuộn Nhìn chầm chầm hồng y quát ai là kim cuồng long Ngu đao lùi lại vài bước Đứng ở phía sau lôi cương ánh mắt có chút phức tạp Ngu đao biết rằng lôi cương là một người trọng tình cảm ca ca nhiều năm thất lạc, bây giờ lại có tin tức của hắn, nhưng lại là gặp chuyện không may. Ai cũng nổi giận như vậy thôi. Đạo hữu, tuy rằng thực lực thật sự của ngươi như thế nào ta không biết, nhưng cứ nhìn Lôi Ma, ta nói cho ngươi biết, nếu như không muốn có kết cục như Lôi Ma thì đừng kiết động. Kim Cuồn Long chính là người mạnh nhất ở thịnh hội ngũ giới nếu không thì cũng không đối phó với lôi ma được. Tuy rằng lôi ma bị thương nặng nhưng có lão quái vật ở tiên đạo Tôn thì sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu. Diễm Huyền thấy bộ dạng lôi cương thì biết ngay là hắn đang tìm cát. Lôi cương hiếp sâu mấy hơi. Nghe được Diễm Huyền nói câu kế tiếp thì khuôn mặt đang âm trầm trở nên dữ tận. Một lúc sau khuôn mặt giữ tợn lại dần dần trở nên hoài hoãn rồi khôi phục bình tĩnh. Xung huyết trong mắt cũng tan đi. Lôi cương quay đầu nhìn Diễm Huyền nói vậy lần này kim cuồng Long đó có tới trung su với không? Diễm Huyền nhìn vào mắt kim linh rồi lắc đầu nói chuyện này thì không rõ, chắc là cũng sẽ tới. Lôi cương gật đầu nhạt. Ông trầm quay đầu nhìn về phía ba người ngu đao nói chúng ta đi lập tức. Thân thể bay lên không trung. Hướng phía trước bay đi. Ba người ngu đao vội vã tỉnh người bắt kịp theo lôi cương. Huynh đệ của lôi ma không ngờ là lại gặp được huynh đệ của lôi ma tại đây. Không biết lôi cương và ca ca hắn suốt chiêu thì ai quái vật hơn ai diễm huyền nhìn theo bóng mấy người lôi cương rời đi. Thì cười nhạt ý nhị sâu xa nói. Còn khuôn mặt kim linh thì phức tạp vô cùng. Nghe được Diễm Huyền nói thì thân thể khẽ run lên. Ta thấy hắn là một kẻ hèn nhát. Nghe được lời đại sư Huynh nói thì đã sợ kim cuồng long rồi. Hồng Y ở bên cạnh biểu môi nói thầm. Diễm Huyền sững sốt liền nhìn Hồng Y một cách cưng chiều nhẹ giọng nói chưa chắc đã vậy. Ta cảm thấy lôi cương này chưa chắc đã kém hơn lôi ma đâu. Ba người ngu đao theo phía sau lôi cương, không ai dám nói câu nào. Bọn họ biết lúc này nên để lôi cương yên tĩnh. Đan thần. Ngươi có biết kho báo mở ra cụ thể là ở chỗ nào không lôi cương đi phía trước bất ngờ ngừng lại quay đầu nhìn về phía đan thần. Luyện hương. Đan thần cùng với ngu đao. Ba người cùng thấy khuôn mặt lôi cương lúc này không ngừng co giật Trong lòng rất khó chịu Đang thần vội vàng nói theo ghi chép thì kho báo sẽ mở ra tại trung tâm đạo châu Cách thành đạo nghĩa khoảng một vạn dặm về phía đông Lôi cương gật đầu lập tức nói ba người các ngươi đi trước đi Ta muốn tu luyện ở đây trong vòng một tháng thử xem Đến lúc đó sẽ tới tìm các ngươi Không đợi ba người trả lời, thân thể lôi cương liền biến mất. Ba người nhìn nhau với vẻ mặt phức tạp. Ngu đau thở dài nói chúng ta đi trước vậy. Bây giờ chúng ta không nên quấy rầy hắn. Luyện hư, đang thần cùng gật đầu, ba người chậm rãi rời đi. Lôi cương lại tiến nhập phủ Hạo huyền lôi. Nghe được tin tức của ca ca lôi ma. Lôi Cương vô cùng kiếp động. Nhưng ca ca lại bị gần như hồn tiêu phách tán, khiến Lôi Cương gần như điên cuồng. Lôi Cương cũng đoán được là Kim Cuồng Long đích thực là tài giỏi, hơn nữa phía sau e rằng là có thế lực lớn hậu thuẫn. Nếu như hắn muốn giết Kim Cuồng Long thì chỉ có thừa dịp đi vào kho báu mà tìm cách giết hắn báo thù cho ca ca. Đây chính là nguyên nhân Lôi Cương muốn tiến nhập phủ Hạo Huyền Lôi lần nữa. Ngồi xếp bằng giữa 16 cột đá trong đại điện của Hạo Huyền Lôi phủ. Lôi Cương rút ra từ trong giới chỉ ra tám cuốn thiết quyển. Trong tám cuốn thiết quyển này có bốn cuốn trước đây đoạt được từ trên người Tà đạo. Lôi Cương vẫn chưa lĩnh ngộ được Chúng cùng với bốn quyển có được của ngu đao chính là từ thức thứ hai mươi bảy cho tới thứ ba mươi bốn. Chậm rãi nhìn mười sáu cột đá, lôi cương hít một hơi thật sâu, ném thiết quyển lên không trung. Tám cuốn thiết quyển lơ lửng trên không trung nhanh chóng tập hợp lại. Tỏ ra hòa quan nhàng nhạt. Hai mắt lôi cương nhìn chầm chầm lên tám cuốn thiết quyển. Giống như trên bề mặt có viết gì hấp dẫn Từ từ Hào quan từ thiết quyển tan dần Hai mắt lôi cương đang mở chậm rãi nhắm lại Đi vào lĩnh ngộ Thiết quyển cũng chậm rãi rơi xuống mặt đất Ngày càng đến gần lúc kho báu mở ra Toàn bộ trung su giới tiếp đón một cơn thủy triều cường giả Vô số cường giả đi lại như con thoi giữa các nơi trong trung Xu giới. Đến cuối cùng, tất cả cường giả tập trung tại Đào Châu cùng đợi kho báu mở ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 258 Nguyên Hỏa Thân Thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 258 Nguyên Hỏa Thân Thể. Nhóm dịch me trai em Trung xu với đạo châu thành đạo nghĩa Thành đạo nghĩa được mệnh danh là phồn hoa nhất đạo châu, nhân khẩu cũng nhiều nhất Lúc này trong thành đã kín người hết chỗ, dân cư trong thành đạo nghĩa nhiều như trong một đại lễ rửa tội Đấy là đã có vô số người dân thành đạo nghĩa cùng với những người tu luyện bị ép rời khỏi thành đạo nghĩa Vô số cường giả đến đây khiến người dân trong thành và người tu luyện ở đây không chịu nổi khí thế mạnh mẽ. Thậm chí có những người yếu còn bị mất mạng. Có một số người lớn mật không tiếc tính mạng ở lại thành đạo nghĩa. Mà những người này ngày trước nằm mơ cũng không nghĩ có thể giàu có được như thế này. Những cường giả đến đây tuy rằng tỏa ra khí thế làm bọn họ kinh hồn bạc phiếu nhưng chi tiêu cũng cực kỳ hào phóng Làm lợi nhất thành đạo nghĩa chính là thương hội tên tiểu vạn tượng trải rộng trên toàn bộ trung su giới Tiểu vạn tượng thu mua hết tất cả các cửa hàng tại thành đạo nghĩa của những người không chịu nổi khí thế của các cường giả Trong thời gian ngắn ngủi một tháng tiền lời thu được đã gấp nghìn lần tổng tiền lợi nhuận của tiểu vạn tượng năm trước. Phải đến mười vạn cường giả tụ tập tại thành đạo nghĩa. Những cường giả này đều đến từ những tôn phái lớn nhỏ của lục giới trên người có không ít tiên thạc. Mà một viên tiên thạch tại trung su giới là một vật vô giá. Không chỉ có thành đạo nghĩa mà các thị trấn lớn nhỏ trong vòng vạn dặm quanh thành đều kín người hết chỗ. Lúc này tại thành đạo nghĩa, luyện hư, đan thần và ngu đao đang ngồi xếp bằng trong một căn phòng trên tầng 2 của một khánh điếm bình dân. Ba người cũng không có tu luyện. Thời gian trôi qua, bọn họ cảm nhận được cường giả càng ngày càng đông trong lòng cũng hơi lo lắng. Kho báo xuất hiện đưa tới nhiều cường giả như vậy. Bản thân mình cũng chưa biết là có lấy được một miếng nhỏ trong đó không. Càng không biết có bảo toàn được tính mạng không nữa. Ngu đau còn đỡ chứ luyện hư và đang thần thì vô cùng lo lắng. Ngu đau phóng thần thức. Cảm thụ được khí thức của lôi cương. Chỉ cần lôi cương xuất hiện tại thành đạo nghĩa. Ngu đau sẽ biết ngay. Chỉ còn 5 ngày nữa là kho báo mở ra. Ngu đau lo lắng lôi cương sẽ lỡ mất thời điểm. Có nhiều ngày như vậy. Lôi cương sẽ không để lỡ thời điểm đâu. đang thần thầm nói. Luyện hư nhìn vào mắt đang thần. Trong lòng cũng có chút lo lắng. Úi chào. Chúng ta ra ngoài một lát đi Cứ ở mãi chỗ này cũng không phải cá Đi xem các cường giả từ các giới khác Đến mở mang tầm mắt Thôi đang thần liếc mắt nhìn ngu đao và luyện hư nói Sau một lát trầm ngâm thì luyện hư gật đầu Ngu đao đứng lên Ba người rời khỏi căn phòng Ba người đang đi trên đường lớn ở thành đạo nghĩa Nhìn một đám người vừa đi qua Không có chỗ nào là không tỏa ra khí tức của đạo vương, cương vương thiên giai, khiến luyện hư và đan thần càng bị đả kích bội phần. Trong lúc ba người đang đi trên đường lớn không có mục đích thì có một tiếng nổ bất thình lình vang lên, khiến những người xung quanh đồng loạt sửng sốt, lập tức nhìn về phía trước thành đạo nghĩa. Ánh mắt tất cả lón lên, khuôn mặt háo hức nhìn về phía trước thành đạo nghĩa bước nhanh tới. Lúc ba người tới được cổng lớn của thành đạo nghĩa thì cũng đã có hơn vạn cường giả ăn mặc đẹp đẽ quý phái tụ tập ở đó. Ánh mắt rất hướng thú nhìn lên phía trước khoảng một vạn thước đang có hai người đánh nhau không ít cường giả muốn tới xem thế nhưng vì cuộc đại chiến phía trước quá chấn động khiến họ rất khó chen chân lên hình như bọn họ cũng nhận ra người đang đánh nhau ánh mắt lóm lên vẻ bất định không hổ là người đứng đầu thịnh hội ngũ giới kim cuồng long thuộc kim cương tôm ở tiên đạo giới quả thật là mạnh vô cùng Đến Trung Su giới bị áp chế tu vi mà còn có thể có sức mạnh như vậy Quả nhiên là thiên tài khó lường của Kim Cương Tôn Một lão nhân mặc áo đạo khổng đứng bên cạnh đan thần thì thào than Hai mắt nhìn vào người đang chiến đấu Khẩu khí lộ một vẻ thèm muốn Đan thần, luyện hư và ngô đao đồng loạt sưởng sốt là Kim Cuồng Long Chính là tên đã làm ca ca lôi ma của lôi cương bị thương nặng. Ba người cùng nhìn lại. Phát hiện ra người ở cách đó vạn thước mặc một chiếc áo giáp vàng ơn ánh. Tóc cũng vàng. Trông giống như chiến thần màu vàng mạnh mẽ. Thì mắt co rút lại. Người đó là kim cuồng long sao. Đang thần xoay ánh mắt. Đi tới bên người lão nhân mặc áo đạo khổng. Thấp giọng nói tiền bối. Có phải kim cuồng long thật sự mạnh nhất không? Ta nghe nói hình như có một người tên lôi ma cũng là thiên tài khó lường mà tên lão nhân liếc nhìn đan thần. Thấy đan thần đang cười nồng hậu. Cộng với hai chữ tiền bối cực kỳ tôn kính. Khiến lão nhân quý mến. Nói lôi ma của tiên đạo tôn ở tiên đạo giới cũng là một thiên tài khó lường. Đủ để sánh với kim cuồng long Thậm chí có khi còn mạnh hơn. Thế nhưng lão phu nghe nói. Kim cuồng long khi cùng với lôi ma đánh một trận đã sử dụng một thứ tiên khí kỳ quái nào đó khiến lôi ma thiếu chút nữa mất mạng. Trận chiến ấy. Gần như khiến hai thế lực đỉnh cao của tiên đạo giới đánh một trận quyết liệt Tiên đạo tôn bị tổn thất mất một thiên tài có thân thể tam thuộc tính chắc cũng vô cùng tức giận Khi đang thần Luyện hư Ba người nghe thấy lôi ma là người có thân thể tam thuộc tính thì trong lòng cả hai người hoảng hốt Toàn bộ trung su giới cũng không có được một người là thân thể tam thuộc tính Đan thần càng thầm mắng hai huynh để lôi cương đều rất mạnh Một người thì biến hóa Một người trời sinh đã biến hóa Lập tức đan thần lại nói tiền bối Lôi ma chỉ là bị thương nặng thôi Tại sao lại nói là tổn thất mất thân thể tam thuộc tính Ha ha Lão Phu nghe nói Lôi ma là thân thể tam thuộc tính nhưng chẳng hiểu vì sao thứ tiên khí mà kim cuồng Long sử dụng cuối cùng lại phế đi thân thể tam thuộc tính của lôi ma Vậy thì sao mà không gọi là tổn thất được Không có thân thể tam thuộc tính e rằng lôi ma sẽ không được mở mày mở mặt như trước kia nữa Lão nhân mặc áo đạo khổng nói có vẻ thở dài Dường như là tiếc thương cho một thân thể tam thuộc tính hiếm thấy Sắc mặt ba người luyện hư càng biến đổi trở nên cứng nhắc Phế đi thân thể tam thuộc tính sao Ba người nhìn nhau Rồi nhìn về hướng người đang đại chiến ở phía trước mà hiện lên sát khí Phế bỏ thể chất của người khác thì còn tàn nhẫn hơn lấy đi tính mạng của người ta Thử nghĩ một người ở tích trên cao như vậy trong nháy mắt rơi xuống đáy vực làm sao mà chịu được Ba người thở hắt ra bọn họ không dám tưởng tượng lôi cương mà biết được chuyện này sẽ trở nên kinh khủng thế nào Tiền bối người đang cùng kim cuồng long đại chiến là ai vậy Đang thần hỏi Người này cũng là một người khó lường Mạnh nhất của phủ thanh niên ở cử U dưới tên là U Lãnh. Nếu chỉ nói về sức chiến đấu thì U Lãnh này thu kim cuồng long, Nhưng sức phòng ngự thì vô cùng kinh khủng. Ở thịnh hội giao lưu trước đây, chỉ có lôi ma vận dụng tam hành lực mới công phá được. Còn không? Chắc là người mạnh nhất ở giao lưu thịnh hội chính là U Lãnh. Cái gì? Lực phòng ngữ kinh người sao Ta thấy giống như một con rùa đất mà thôi Không có cái chiến giáp hình con rùa đó thì thân thể đã bị chi cắt Ngủ giới thịnh hội Nghe thấy vậy hóa ra cũng thường thôi Chỉ có thân thể tam thuộc tính của lôi ma là sướng danh thiên tài Đáng tiếc đã bị phế đi rồi Một gã nam tự áo xanh đứng bên cạnh nói với vẻ mặt chẳng đáng. Khuôn mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Xem cách ăn mặc và kiểu tỏ uy thế như vậy chắc là một gã có thân phận cao quý. Lão nhân mặc áo đạo khổng và ba người luyện hư đều nhìn về phía tên nam tự áo xanh. Lông mày lưỡi mát đen đậm. Vẻ mặt cao ngạo. Tuy trên mặt có vẻ cao ngạo nhưng lại để lộ một dáng vẻ uê nghiêm. Kiểu huy nghiêm này chỉ có ở những người có địa vị cao. Y nam tự áo xanh đột nhiên phát ra một tiếng ngạc nhiên quay đầu nhìn chầm chầm một hình dáng ở bên phải. Ba người luyện hư cùng với lão nhân mặc áo đạo khổng đều quay đầu nhìn lại. Không hiểu ai là người khiến cho một kẻ coi thường cả Kim Cuồng Long và U Lãnh Kinh ngạc là ai đây? Bốn người nhìn lại thì phát hiện cách 10 thước ở phía bên phải, trong đoàn người có một gã thanh niên mày thanh mắt tú, mà đầu toàn những sợi tóc đỏ vàng rất khác biệt dễ làm người khác chú ý. Không biết có phải là cảm nhận được ánh mắt của mấy người luyện hư không mà thanh niên tóc đỏ vàng đứng cách đó mười thước quay đầu nhìn lại phía mấy người. Khuôn mặt hiện lên nụ cười tươi rói. Thế nhưng ngoài nụ cười thì mấy người luyện hư cũng cảm nhận được không gian gần đó bỗng nhiên ấm lên. Trong lòng kinh hải. Nguyên hỏa thân thể đột nhiên ánh mắt nam tự áo xanh dường như phát sáng Trên mặt hiện lên một vẻ khó tin lẫn đố kỵ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 259 thương tiết Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 259 thương tiết Nhóm dịch me trai em Haha ha, Kim Cuồng Long Người mạnh nhất trong các thanh niên của ngũ giới thực ra cũng chả có gì Trong hư không của thành đạo nghĩa truyền đến một tiếng cười ha hả Tại cổng lớn của thành đạo nghĩa đã tụ tập mấy vạn cường giả từ năm giới đến Trên tường thành của thành đạo nghĩa cũng đứng đầy người Không chỗ nào không nhìn chầm chầm vào hai người đang đại chiến ở phía trước Trong đoàn người vây quanh đứng xem Có một thanh niên áo đen Hai tay nắm chặt Hai mắt chăm chú nhìn chầm chầm vào tên họ kim Với một ánh nhìn sắc bén lẫn với sát khí không gì sánh được Là hắn chính hắn đã khiến ta xuống dốc không phanh Là hắn khiến tiền đồ tốt đẹp của ta hóa thành tầm thường Tên U Lãnh này quả không hổ là người mạnh nhất Phủ thanh niên ở cử U Giới Phòng ngự mạnh đến mức cả kim cuồng long cũng không thể đánh bại. Một cường giả đứng bên cạnh nam tự áo đen bàn luận. Đúng vậy. Nghe đồn trong giới cường giả trẻ của nam giới chỉ có một người có thể đánh bại phòng ngự cực mạnh này đó là lôi ma của tiên đạo Tôn. Đáng tiếc là lôi ma đã một thanh niên khác cũng thì thào than thở. Người nam tự áo đen đột nhiên chấn động. Hai tay nắm chặt, gân xanh càng nổi lên nhiều hơn dưới lớp áo. Thân thể run lên. Nam tử áo đen lẩm bẩm nói cho dù thế nào, Kim Cuồng Long đã thành tâm ma của chính mình. Nếu không giành lại được thân thể tam thuộc tính, thì mình không thể bỏ được tâm ma này. Nam tử áo đen chậm rãi nhìn lên không trung, Rồi lập tức hướng phía hai người đại chiến ở phía trước bay tới. Đột ngột có một nam tự áo đen tới gần phía trước nhất thời trở thành tiêu điểm của mấy vạn người. Không ít cường giả trẻ nhìn nam tử áo đen ngạc nhiên. Âm một tiếng nổ lớn vang lên. Hai người đang đại chiến ở phía trước tách xa nhau ra. Đang định lao vào đấu tiếp thì hai người đồng thời cảm nhận được có người đang tới gần. Cùng quay đầu nhìn lại. U lãnh! Để hắn đó cho ta nam tự áo đen lộ mặt dưới lớp áo đen một cách lạnh lùng hà khắc vô cùng. Khuôn mặt anh Tuấn lúc này dường như một đa phủ. Khuôn mặt cực kỳ cứng ngắt. Hai mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm vào kim cuồng lông. Sắc mặt biến đổi kinh hải Lôi ma mắt u lãnh co rụt lại Nhìn trầm chầm, chầm vào nam tự áo đen Hít một hơi nói Ngươi còn chưa chết sao sắc mặt Kim cuồng long cứng nhắc thanh âm trầm thấp nói Lôi ma Dĩ nhiên là lôi ma rồi nhiều cường giả trẻ Ở thành đạo nghĩa nhận ra người nam tự áo đen này Mắt nhìn trầm chầm, chầm vào nam tự áo đen một cách phức tạp Xung quanh có không ít cường giả trẻ không tham gia ngũ giới thịnh hội đều đồng thời nhìn lại. Đây chính là thiên tài lôi ma danh chấn ngũ giới ánh mắt vừa có vẻ kính nể lại vừa thương tiếc. Lôi ma là mạnh nhất tại ngũ giới. Thậm chí cả vô thượng giới cũng biết được. Thân thể tam thuộc tính trời sinh ở ngũ giới một thời oanh liệt khiến cao thủ ngũ giới khiếp sợ. Nhưng lại gặp phải cường địch. Mượn dùng tiên khí cực mạnh đánh bại gần như hồn tiêu phát tán. Sau đó nghe đồn. Bị mất đi thân thể tam thuộc tính. Khiến vô số cường giả thương tiếc. Nghe các cường giả xung quanh bàn luận. Luyện hư. Đang thần. Ngu đao. Ba người đều chăm chú nhìn vào nam tự áo đen. Trong mắt nổi lên sóng gió Đây chính là lôi ma ca ca thân sinh của lôi cương sao Chính là người nổi danh khắp giới cường giả của năm giới sao Có thật không vậy Sao lôi cương vẫn chưa trở lại thanh âm của đen thần có chút mất bình tĩnh Luyện hư cũng như vậy Hai người đều không dám tưởng tượng Khi lôi cương nhìn thấy lôi ma sẽ vui như thế nào Còn đối mặt với kim cuồng long hùng mạnh kia thì sẽ điên cuồng cỡ nào. Nam tự áo xanh ở bên cạnh ánh mắt lón lên. Nhìn chầm chầm vào lôi ma trên không trung. Lập tức than ra tiếng quả nhiên là bị phế rồi. Lúc này e, e rằng nếu như không có bất ngờ thì cả đời lôi ma cũng chỉ có thể dừng lại ở mức này. Phế đi một thiên tài như vậy thật quá đáng tiếc. Ba người luyện hư chấn động mạnh. Trong nháy mắt sắc mặt trở nên đờ đẩn. Mắt nhìn lôi ma trên không trung. Trong lòng không đàn. Người thanh niên tóc vàng đỏ đứng cách đó mười thước khi thấy lôi ma. Ánh mắt cũng chấn động. Khuôn mặt lộ ra vẻ xúc động. Lẩm bẩm nói đúng là ca ca sao? Ca ca chưa chết chưa chết. Lôi ma ngươi sau một lát do dự U Lãnh nhìn lôi ma chần chừ nói U Lãnh Lôi ma ta tuy rằng đã không còn thân thể tam thuộc tính nhưng cũng không phải là không còn tu vi Hai mắt lôi ma nhìn trầm chầm, chầm vào U Lãnh trầm giọng nói Được lôi ma ngươi là người đầu tiên khiến U Lãnh ta tâm phục khẩu phục U Lãnh thấp giọng nói Lập tức thân thể nhánh lên, lùi ra đằng sau mấy nghìn thước. Phía trước chỉ còn lại Lôi Ma và Kim Cuồng Long, hai người nhìn nhau. Kim Cuồng Long âm trầm nhìn Lôi Ma nói: "Lôi Ma, không có thân thể tam thuộc tính không thể mượn được lực của trời đất, thì ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Chính là ngươi muốn tìm cái chết, Kim Cuồng Long ta cũng không phải hạng người quá tốt đâu." Đánh đi lôi ma phun ra hai chữ trong nháy mắt thân thể tăng túc, suốt ra một thanh kiếm dài ba màu. Gã bao quanh chính mình bởi một vòng kết giới chân khí trong miệng không ngừng nói cái gì đó. Bỗng nhiên lôi ma trợn tròn hai mắt. Thân thể tách ra làm ba hình ảnh. Cả ba hình ảnh đều giống nhau cầm thanh kiếm dài ba màu. Nhưng sắc mặt thì không thấy rõ lắm. Lôi ma, vòng chân khí của ngươi bây giờ yếu như vậy. Hơn nữa ngay cả huyện thân thuật của ngươi cũng chưa thành hình. Ê, rằng so với một phần mười uy lực trước đây cũng không còn. Ngươi làm sao làm đối thủ của ta trên khuôn mặt kim cuồng long hiện lên vẻ khôi hài cười lạnh nói. Mắt lôi ma có chút thất thần. Kim cuồng long nói không sai. Trước đây lôi ma có thể tự do vận dụng lực lượng tam hành của trời đất. Nhưng mất đi thân thể tam thuộc tính. Liền không cảm nhận được. Hơn nữa, đạo thuật là dựa vào lực ngũ hành. Mất đi thân thể tam thuộc tính. Lôi ma đúng là rơi xuống đáy vực. Vậy thì hôm nay kim cuồng long ta muốn nói cho cường giả của cả bảy giới là ta không cần tiên khí cũng có thể đánh bại ngươi lôi ma kim cuồng long cười một tiếng trong nháy mắt thân thể biến mất tại chỗ kim cuồng long biến mất khiến lôi ma bị sốc quét hai mắt sắc bén về bốn phía truy tìm khí tức của kim cuồng long thế nhưng cứ như là kim cuồng long bút hơi rồi khiến lôi ma không thể ra tay ba hình ảnh chớp lên vây quanh lôi ma Vô dụng thôi, lúc này ngươi quá yếu đuối mưa thanh từ kim cuồng long chui vào trong tay lôi ma. Sắc mặt lôi ma biến đổi. Ánh sáng từ thanh kiếm dài ba màu trong tay bắn ra bốn phía. Xoay người về đằng sau nổ bắn ra ánh sáng. Âm hình ảnh phía sau lôi ma bị nghiền nát trong lòng lôi ma gầu như tuyệt vọng. Khí tức của kim cuồng long bao phủ lấy chính mình. Hơn nữa lúc này muốn công kiếp vào chính giữa kim cuồng long căn bản là quá yếu. Không làm được. Nhìn đòn công kiếp của mình hóa thành nghìn vạn tia ánh sáng. Biến mất trong không trung. Con người lôi ma co rút lại. Cảm nhận được mũi kiếm vàng ơn ánh kia đã mang đi tất cả của mình. Trong lòng gã mặc dù vạn lần không cam lòng nhưng cũng không có cách nào. Hai hình ảnh còn lại trong nháy mắt hiện ra phía trước lôi ma. đinh đinh Hai âm thanh thanh thuấy vang lên. Hai hình ảnh liền biến mất. Một mũi kiếm vàng ơn ánh nhằm hướng lôi ma đánh tới. đinh Tiếng vòng chân khí bị nghiền nát thân thể lôi ma bắn ra. Máu tươi phun ra điên cuồng. Tiểu cương. Trong lúc bay ngược ra. Lôi ma thốt ra hai chữ ánh mắt tỏ vẻ vô cùng sáng sủa, thân thể rơi xuống mặt đất Cường giả của ngũ giới, có cả vô thượng giới và trung su giới nhìn lôi ma bị kim cuồng long đánh bại mà ánh mắt dại ra Những người này biết rõ trước đây lôi ma hùng mạnh như thế nào Thì càng thương tiếc không thôi Trung quy thì thiên tài lôi ma trước kia cũng khiến cho cường giả nam dưới kinh hải từ tận đáy lòng. Sắc mặt luyện hư, đen thần, ngu đau biến đổi, ba người cùng hướng lên phía trước bắn đi rất nhanh. Tuy rằng bây giờ mới gặp lôi ma, nhưng vì lôi cương, bọn họ đương nhiên sẽ cứu lôi ma. Thế nhưng khi ba người bay lên không trung thì dừng lại. Quay đầu kinh hải nhìn xuống phía dưới Một gã thanh niên tóc đỏ vàng Vẽ mặt đầy lửa giận Toàn thân tỏa ra uy thế cùng với nhiệt độ cao khiến không gian trở nên sôi sụp Làm cho cường giả xung quanh phải kinh hồn tránh xa ra Người đáng chết hai mắt người thanh niên phun ra lửa nhìn chầm chầm vào kim cuồng lông ở phía trước cắn răng phun ra ba chữ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 260 lửa ngập trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 260 lửa ngập trời. Nhóm dịch me trai em. Người thanh niên tóc đỏ vàng phát ra khí thế khiến kim cuồng lông ở cách đó vạn thước cũng chấn động. Hai mắt như chim ưng quay đầu nhìn về phía thanh niên tóc đỏ vàng. Khi thấy thanh niên này nhìn lại mình với ánh mắt tràn ngập lửa giận cùng với sát khí thì trong lòng kim cuồng long kinh ngạc. Người này là gì của lôi ma? Toàn thân tỏa ra uy thế kinh người. Dường như người thanh niên tóc đỏ vàng trở thành một người lửa. Vừa bước chân liền xuất hiện tại không trung. Hắn nhìn kim cuồng long chầm chầm. Đi từng bước một lên phía trước. Cách đó vạn thước mà bước vài bước đã cách kim cuồn long trăm mét. Đạo hữu, Ngươi muốn khiêu chiến với kim cuồn long ta sao khuôn mặt kim cuồn long ngưng trọng nhìn chầm chầm vào người thanh niên tóc đỏ vàng. Thanh niên tóc đỏ vàng ngoãn mặt làm ngơ. Hai mắt đang nhìn chầm chầm vào kim cuồn long chậm rãi dời về phía lôi ma rơi cách cách đó trăm mét. Vừa nhấc chân lên liền xuất hiện bên người Lôi Ma. Trong khoảnh khắc mắt thanh niên tóc đỏ vàng hiện lên vẻ thư thái, Vương tay phải để tay lên đan điền của Lôi Ma. Ánh sáng màu hồng từ tay phải của người thanh niên tóc đỏ vàng đi vào trong đan điền của Lôi Ma. "Kaka, huynh còn nhớ tiểu phần không?" "Ha ha. Lúc trước" Tiểu phần không thể cứu được huynh khiến tiểu phần hối hận mấy trăm năm. Hôm nay tiểu phần biết được là huynh chưa chết. Tiểu phần rất cao hứng. Hiện giờ tiểu phần đã mạnh hơn nhiều rồi. Ai cũng không thể làm hại huynh. Không ai có thể. Thanh niên tóc đỏ vàng nhìn khuôn mặt quen thuộc của lôi ma nói lẩm bẩm.